Nội môn đệ tử tham gia khảo hạch cũng không nhiều, đếm đại khái chỉ còn hơn ngàn người. Nếu so với mấy vạn người trên quảng trường truyền công thì nhân khí phải ít hơn mấy chục lần. Bất quá bình thường bởi vì quảng trường truyền công ai cũng có thể đến tiếp nhận khảo hạch cho nên mới vừa được gọi là quảng trường truyền công. Còn quảng trường nội môn đệ tử thì chỉ là ngoại môn đệ tử, đồng thời phải xông qua cửa ái của ngoại môn đệ tử mới có thể tham gia. Vèn vẹn một cửa ái đệ tử, sợ là có thể đào thải 99% số người. Đương nhiên đó chỉ là tiêu chuẩn bình thường. Nếu là loại khảo hạch cấp chiến như tịch thiên Dạ sợ là ngoại trừ hắn cùng làm mị thì đến một bóng người cũng không có quảng trường đội môn. Khi tịch thiên Dạ xuất hiện, cơ hội tất cả mọi người đều chỉ trò về phía hắn, nghị luận ẩm ý. Hình như hắn rất nổi tiếng, ai ai cũng biết. Tịch thiên giả rất kỳ quái, hắn không quan trọng mình có nổi danh hay là không. Nhưng tất cả mọi người đều chú ý đến hắn Thì là vì sao Không phải là mị càng nên được nhìn đến ư Dùng mạo khuynh quốc tuyệt thế Và khí chất của la mị Dù là hắn nếu sơ sảy đều bị sẽ mị hoặc Đừng nói những người trẻ tuổi Khí huyết mạnh mẽ dưới hoàng trường kia Chỉ sợ một khi la mị xuất hiện Ánh mắt mọi người sẽ không thể rời đi Tịch thiền dạ nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện Đã không thấy bóng dáng la mị đâu cả Không đúng Trước đó rõ ràng cả hai cũng từ vết nứt không gian đi ra Vì sao một người sống sờ sờ ra đấy đột nhiên lại không thấy tầm hơi Chỉ là rất nhanh hắn liệt phát hiện ra làm, ra la Mị Nhưng điều giờ khóc giỡn cười là chẳng biết từ lúc nào la Mị đã lẫn vào giữa đám đông Bao phủ trong một tầng hắc vụ Không có bất kỳ ai thấy rõ chân dung của nàng Xem ra bất kỳ ma tộc nào đến thế giới nhân loại Đều sẽ có thói quen giấu đầu hở đuôi Tịch tiền dạ lắc đầu Tư khảo hạch nội môn xong Vậy không cần thiết cùng làm mị đứng cùng một chỗ Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống Hấp thu nốt phần thần tàng khí còn lại Trước đó hắn mới chỉ hấp thu được 1 phần mười Vẫn là định giữ lại chín phần Đối phó với xúc tu nước Nhưng được làm mị cứu Nên lúc này đây Đều đang được chứa trong khí hải của hắn Đợi sau khi hấp thu đủ toàn bộ thần khí tàng Sợ là tu vi của hắn có thể đuổi sát làm mị Có thể một bước tiến thật lớn trên thiên tôn cảnh Mặc dù tịch thiên dạ một yên tĩnh tu luyện Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng Tịch thiền dạ người lăn ra đây cho ta Một tiếng hét lạnh lẽo vang lên Một bóng người nhanh chóng từ chỗ sâu trong quảng trường đi ra Thân mặc trường bào màu vàng xanh Phía trên theo hình rồng Theo sau là một đám người Ánh mắt dùng kính ngưỡng mộ nhìn về phía hắn Tịch thiền dạ nhíu mày Nhìn về phía thanh niên mặc trường bào xanh vàng kia Ánh mắt dần dần xanh lại Tên thanh niên kia dẫn theo một đám người nhanh chóng lao tới Vây quanh lấy tịch thiền dạ Ánh mắt cả đám nhìn về phía tịch thiên dạ có chút bất thiện, kèm theo chút sát ý như là mèo thấy chuột vậy. Người của Phúc Hải Thánh Quốc, tịch thiên dạ nhàn nhạt, nhạt nhìn vào thanh niên kia, cảm nhận được khí tức Phúc Hải Thánh Thể, lạnh lùng hỏi. Công tôn vô quá chính là đường đệ của ta, mặc dù không phải anh em ruột, nhưng cũng là người trong hoàng tộc chúng ta. Người giết hắn chính là đang gây hấn với Phúc Hải Thánh Quốc, cũng như là đang gây hấn với chúng ta. Thanh niên kia ngạo nghẽ nhìn tịch thiên dạ. Tựa như hắn chính là quần vương nhìn xuống chúng sinh. Có thể tùy ý nhào nặng tịch thiền dạ xử lý dễ như chở bàn tay. Ánh mắt đám người trên quảng trường đều nhìn sang. Chuyện vui như này sao có thể không hóng hớt. Nghị luận chỉ cho ẩm ý. Tịch thiền dạ đã gặp phiền toái. Sự tình của hắn ở quảng trường truyền công đã bị lan truyền ra ngoài. Chỉ cần hắn còn ở thiền làng di tích một ngày. Liền không có khả năng thoát khỏi sự truy sát của Phúc Hải Thánh Quốc. Nếu như ở trên đại lục hắn còn có khả năng thoát được. Dám giết hoàng tử và thánh nhân của Phúc Hải Thánh Quốc Đúng là ăn gan hùm mật gấu Hoàn toàn không sợ chết Bên cạnh tịch thiền dạ Không phải có một vị thánh nhân rất đáng sợ sao Giết thánh nhân bình thường như giết gà Vì sao công tôn vô cõng còn dám chiêu chọc Cái này thì người không biết cố khinh Yên cùng vị nữ thánh nhân cố vần Đã sớm xông vào khảo hạch đệ tử nội môn Tiến đến cửa ải đệ tử nội môn Một khi bước vào cửa ải tiếp theo Các nàng liền không có khả năng quay trở lại Giờ khắc này tịch thiền dạ đã là tứ cố vô thân Đúng vậy Thời gian tịch thiền dạ tiến đến cửa ái đệ tử quá lâu Rất nhiều người dù tiến tới sau hắn Cũng đã vượt lên Kỳ thiệt nếu công tồn vô cọng không phải muốn chờ tịch thiền dạ Sợ là cũng đã sớm bước vào cửa ái đệ tử nội môn Công tồn vô cọng thiên kiêu chi tử của Phúc Hải Thánh Quốc Lớn hơn công tồn vô quá mười mấy tuổi Nhưng thiên phú cũng không chênh lệch với công tồn vô quá Thậm chí càng mạnh hơn Bởi công tồn võng Trước trăm tuổi liền đột phá thánh cảnh, bây giờ chính là thánh nhân, hàng thật giá thật. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể đi vào quảng trường khảo hạch đệ tử nội môn, tham gia cửa ái đệ tử nội môn. Có thể đột phá thánh cảnh trước trăm tuổi đều là siêu cấp thiên tài, thiền phú trác tuyệt. Dù là toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu, mỗi một người đều sẽ là trọng điểm bồi dưỡng và săn sóc. Công tồn vô võng, tuổi trẻ tài cao, vừa là người đột phá thánh cảnh trước trăm tuổi lại còn là thành viên hoàng tộc của Phúc Hải Thánh Quốc, có thể hiểu được sự kiêu ngạo của hắn từ đầu. Trong mắt hắn, cái gọi là tuyệt thế thiên tài như Tịch Thiên Dạ này chỉ như là một đống cứt, đến chó cũng không thèm ăn, một tên thổ dân quê mùa cũng dám so sánh với Thánh Quốc huy hoàng. Tịch Dạ nhàn nhạt, nhạt nhìn qua, hắn không ngờ rằng lại có một người trẻ tuổi của Phúc Hải, Thánh Quốc xuất hiện lúc này, thậm chí còn cản rỡ ngàn ngược hơn cả công tôn vô quá hồi trước. Hắn giết nhiều người trên quảng trường như vậy, xem ra hiệu quả hù dọa sợ là còn số âm. Kỷ thật tịch thiên dạ đã hiểu nhầm. Nếu Cố Khinh Yên và Cố Vân ở đây, thì dù cho Công Tôn Vô Vãng thêm 100 lá gan, hắn cũng không dám mạo hiểm bước ra. Thế nhưng Cố Khinh Yên và Cố Vân không có ra mặt, đã bước vào cửa ai đệ tử nội môn không thể quay đầu. Công Tôn Vô Vãng mới có thể dám hùng hăng mạnh bạo đứng ra. Theo hắn, người đáng sợ thực sự chính là Cố Khinh Yên và Cố Vân. Chứ không phải cái tên thổ dân nhãi nhép như tịch thiên dạ Tịch thiên dạ chỉ là một tiểu bạch kiếm Được hai nữ nhân kia bảo hộ mà thôi Dù cho có chút thiên phú Có chút năng lực Thậm chí còn mạnh hơn em họ công tôn vô quá của hắn Nhưng như vậy thì có làm sao Dù có thể giết được công tôn vô quá Nhưng tịch thiên dạ cũng chỉ là một tôn giả mà thôi Dù hắn có nghịch thiền hơn nữa Cũng không thể mạnh hơn thánh nhân Cũng không phải người người trên thế gian này Đều là thiên tôn Cho nên trong ánh mắt mọi người trên quảng trường, Tịch Thiên Dạ mất đi hai siêu cấp bảo hộ tuyệt thế dung nhan kia, liền đã nhỏ bé yếu đuối như con thỏ. Tùy, tùy, tùy ti một đỉnh phong thế lực nào phái ra hai thánh nhân, cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp hắn. Oanh, trên người Tịch Thiên Dạ có bị mật rất lớn, mà thời điểm hắn xung qua bia đá Thường Lan Tiên Tâm kiếm, còn thu được đánh giá cấp 9, cơ hồ có thể khẳng định hắn đạt được tương đối hoàn chỉnh Thường Lan Tiên Tâm kiếm. Bẹt không thể để hắn rơi vào tay Phúc Hải Thánh Quốc. Tại một góc hẻo lánh ở quảng trường, Vân Tường Quân khoanh chân ngồi cạnh một thanh niên mặc áo xanh, đôi mắt có chút ngưng trọng liền nói. Vân Tường Quân có chút lo lắng, nàng hiểu được trên người tịch thiên dạ khẳng định có bí mật nào đó. Nếu không thì một thiếu niên từ một tiểu quốc hẻo lánh như thế không thể bất phàm như vậy được. Mà thời điểm nàng định điều tra lai lịch hồ sơ của tịch thiên dạ, khi còn ở quận Lô Hề trước đây, người này chừng 20 tuổi. Có thể gọi là thiên tài của những kẻ kém cỏi bình thường không thể bình thường hơn, được gọi là phế vật ở học viện trường thương. Vậy mà một kẻ như vậy, chỉ trong chưa đến một năm thời gian ngắn ngủi lên quật khởi đến mức độ như thế này, dễ dàng nghiền ép công tôn vô quá, mạnh mẽ không kém gì chuẩn thánh bình thường. Biến hóa kinh người như vậy, nếu nói tịch thiền dạ không có bí mật thì chỉ có kẻ điên mới tin. Mà nàng còn có một dự cảm, bí mật của tịch thiền dạ còn kinh thiên động địa hơn nàng nghĩ. Dùng mạo thanh niên áo xanh bên cạnh Vân Tường Quân khôi ngô anh Tuấn Trên da thịt có từng tầng, từng tầng ánh ngọc Khiến cả người tản ra một cỗ khí tức thần thánh Tướng mạo người này có mấy phần tương tự cùng Vân Tường Quân Chỉ cần nhìn vào một chút để có thể đoán được hai người chính là có quan hệ ruột thịt Tướng Quân tịch Thiên dạ thực sự Ra tay giết chết công tôn vô quá Chứ không phải cố khinh yên Hay nữ thánh cố vân nào đó làm ra Vân Phong Giật ngừng trọng nói Đánh bại công tôn vô quá không dễ Muốn giết chết thì lại càng khó hơn Bởi vì công tôn vô quá tu luyện phúc hải thánh thể Đây chính là một trong thập đại thánh thể mạnh nhất Đừng nói cùng là tôn giả Dù là thánh nhân bình thường Cũng rất khó giết hắn Chính xác trăm Chỉ có tịch thiền giả ra tay thôi Vân Tường Quân nghiêm túc gật đầu Chỉ là hình như là hắn thi triển Bí pháp đặc thù nào đó Dù sao tu vi của hắn cũng mới là đại tôn mà thôi Từ xưa đến nay, Vân Phượng Cổ Quốc vẫn luôn không hợp với Phúc Hải Thánh Quốc. Hai nước thường xuyên xảy ra ma sát. Là thành viên hoàng tộc của Vân Phượng Cổ Quốc, Vân Tường Quân tự nhiên không hy vọng tịch thiền dạ rơi vào tay Phúc Hải Thánh Quốc. Mà căn cứ vào một chút tư liệu nội bộ ý ẩn của Vân Phượng Cổ Quốc, Phạm là người được tấm bia đá khảo hạch đánh giá là cấp 9, có khả năng cực lớn là đã đạt được hoàn chỉnh truyền thừa về thánh thuật thất truyền của Thiền Lan Thần Tông. Nếu là thật sự đoạt được Thiền Lan Thiên Tâm kiếm thuật hoàn chỉnh thừa Sợ là sẽ giấy lên sóng tỏ gió lớn trên đại lục Dù là những đế tộc trong truyền thuyết cũng không thể không động dung Dù sao đến hiện tại Chưa từng có một truyền thừa hoàn chỉnh nào Trong 108 trí cao thánh thuật của thiền làn thần tông xuất hiện bên ngoài Một khi thường làn thiền tầm kiếm thuật hoàn chỉnh Chính thức xuất hiện trên đại lục Tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất thánh thuật Cà, cà Dù chúng ta không có ý định ra tay với tịch thiền dạ Cũng không thể để người cố phúc hải Thánh quốc đạt được Không cần vội, hiện tại ra tay giúp hắn, hắn chưa chắc sẽ cảm tạ người. Nếu chờ đến lúc hắn lọt vào tuyệt cảnh lại ra tay hỗ trợ, như vậy chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giá rét. Có làm vậy mới để hắn khắc sâu ấn tượng. Vân Phong giật thản nhiên nói, hắn không thích cách làm việc trực tiếp thô bạo bừa bãi. Đôi khi chậm rãi mưu toàn, uyển chuyển khai thác mới là sách lực tốt nhất. Tỷ như đối với tịch thiên giả, hiện tại các thế lực để ý đến sợ là không chỉ có Phúc Hải Thanh Quốc hay Vân Phượng Cổ Quốc bọn hắn, Kẻ này đến cùng thuộc về ai cũng chưa nói chắc, nhưng có thể khẳng định thế lực nào chiếm được hào cảm của tịch thiên dạ sẽ chiếm được lợi thế lớn nhất. Dù sao đến lúc các thế lực lớn tranh chấp, tịch thiên dạ khó mà giữ được mình, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào một thế lực nào đó. Điều bọn hắn cần phải làm chính là khiến tỷ lệ lựa chọn vân phượng của quốc của tịch thiên dạ là cao nhất. Đến lúc ấy thì bí mật của tịch thiên dạ hay là chuyện tịch thiên dạ có thật sự chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh của thiên Lan thường tâm kiếm hay không... Còn không phải tùy vào bọn hắn từ từ giò hỏi ra còn không dễ dàng nữa sao khỏe môi vân Phan giật nhất lên nụ cười tự tin ngồi đó đã đến lúc tịch Thiệ dạ gặp khó khăn sau đó mới đi ra chủ động lấy lòng trên quảng trường khảo hạh nội môn bây giờ chủ Quốc Vân Phượng cổ Quốc và Phúcái Thánh Quốc là mạnh nhất bởi vì bọn hắn đều nhận được tin tức nên cố ý chờ đợi ở đây không tiếp tục xông lên khảo hạh tiếp theo về các thế lực tuyệt thế khác Từ trước khi tịch thiền dạ tham dự khảo hạch ngoại môn ở quảng trường truyền công đã nhau nhau tiến đến cửa ái đệ tử nội môn, hoặc là bị đào thải rời đi, nếu không phải hắn đạt được tin tức của Vân Tương Quân, sợ là cũng đã sớm bước vào cửa ái đệ tử nội môn. Phúc Hải Thánh Quốc cũng bởi vì một lý do chậm trễ, nên công tôn vô võng mới có thể nhận được tin tức trước khi tiến nhập cửa ái đệ tử nội môn, một mực chờ đợi tịch thiền dạ ở đây. Cho nên, thế lực chiếm cứ tiền cờ có thể có khả năng bắt lấy hoặc mời chào Tịch Thiên Dạ nhất ở đây, chỉ có Vân Phượng Cổ Quốc bọn hắn và Phúc Hải Thánh Quốc mà thôi. Ở trong khảo hạch đệ tử của thần tông, chỉ có thể tiến lên phía trước không thể lùi về sau, mà người bị đào thải sẽ lập tức bị quy tắc của thần tông ném ra ngoài. Chỉ cần ở trong khảo hạch đệ tử, bất luận kẻ nào hay thế lực nào bên ngoài đều không thể nhúng tay can thiệp. Dù là những đại thế lực canh giữ bên ngoài kia biết được Tịch đã được truyền thừa Thiên Lan Thương Tâm kiếm thuật, cũng không có biện pháp nào Chỉ có thể chờ đợi trong mỏi mòn, cho đến khi tịch thiền dạ đi ra từ khảo hạch đệ tử mới có thể động thủ. Mặc dù thần sắc của Vân Tường Quân ngưng trọng nhưng cũng không quá mức sốt ruột. Bởi vì đúng như Vân Phong Giật nói, bọn họ chiếm cứ ưu thế lớn. Chỉ ít bên trong khảo hạch của Vân Phượng Cổ Quốc và Phúc Hải Thánh Quốc có cơ hội này. Các thế lực khác chỉ có thể đỏ mắt thèm khát mà thôi. Chỉ cần triệt để khống chế hoặc mời trả được tịch thiền dạ khi còn ở trong khảo hạch. Vậy bọn hắn đã bước một bước dài so với những thế lực khác Nhưng mà Vân Tường Quân, Vân Phong Giật, người của Phúc Hải Thánh Quốc Hay là người của các thế lực khác cũng tham gia trên quảng trường khảo hạch đệ tử nội môn cho rằng Bản thân là người nắm giữ tiền cờ Nhưng tuyệt đối không ai nghĩ rằng bởi vì tình huống cho khảo hạch đệ tử đặc biệt Tin tức bên trong có thể được những người bị đào thải mang ra ngoài Nhưng thông tin ở bên ngoài lại không cách nào truyền vào Nực cười là bọn họ vẫn nghĩ mình là người chiếm tiền cờ có ưu thế lớn Nhưng tất cả người bên ngoài bao gồm cả nhóm trường bối của các thế lực như Phúc Hải Thánh Quốc hay là vân Phượng cổ quốc đều sắp phát điên hết cả lên bởi vì những người trong kia căn bản không biết tịch Ththiền Dạ đến cùng là người như thế nào đổ sát Bách Thánh diệt sạch trung vị thánh nhân ở quận Lô hề dùng thánh huyết nhuộm đỏ bầu trời thậm chí ngay cả một vị thượng vị thánh nhân cũng suýt nữa bỏ mình trọng thường mà bỏ chạy hành động kinh thiên này của tịch Thiên Dạ đã sớm truyền bá ra khỏi phạm vi quận Lô hề lan tỏa 4 phương 8 hướng Nhưng mà khảo hạch đệ tử của thần tông chỉ có thuyết thế tài cho tới 100 tuổi, lại thông qua khảo hạch mới có thể đặt chân vào, mà chỉ có thể đi một lần, không cách nào khảo hạch lần hai, cho nên những thông tin liên quan đến tịch thiên dạ không cách nào được truyền vào trong. Địa phương tụ tập một đám tiểu bối trẻ tuổi, há có thể đấu với tuyệt thế đồ như tịch thiên dạ. Giờ khắc này bên trong tựa như nuôi nhốt một đám cừu non không biết sống chết, can đảm khiêu khích một lão hổ hung tàn, dĩ nhiên kết quả đều có thể đoán được, cừu non có nhiều Thì cũng chỉ là thức ăn của lão hổ mà thôi Lúc này trong lòng những trường bối của các thế lực Đang quan sát từ bên ngoài Không nóng vội mới là lạ Phàm là người có thể đi vào khảo hạch thần tông Đều là những tuyệt thế thiên tài Được bọn hắn bồi dưỡng tỉ mỉ mà ra Bất kỳ tổn thất nào cũng là vô cùng khổng lồ Hướng chỉ hiện tại Lại là một đám còn cưng của bọn hắn Đang tụ tập bên trong kia Ngộ nhỡ hùng tính của tịch thiền dạ bộc phát Giết sạch những người trong đó Sợ là những đại thế lực kia sẽ xuất hiện tình cảnh thừa đứt đoạn. Tổng môn mất đi vận khí, phát triển chậm đi mấy trăm năm Nhưng đám thanh niên trong khảo hạch đệ tử kia nào có hay Vậy mà còn đắc đắc trí không ngừng Tự nhận kế hoạch của mình thông minh Tự nhận là đã chiếm cứ được tiên cơ Trên quảng trường đệ tử nội môn Ánh mắt mọi người nhìn vào phía tịch thiền dạ rất là cổ quái Tựa tựa như đám hùng làng thú sói Đang khát khao nhìn vào miếng thịt thơm ngon Một mài linh đàn dược liệu tuyệt thế Rất nhiều người theo bản năng tiến tới Như có như không dần vây quanh tịch thiên dạ Nếu như là người bình thường Sợ là chấp cánh cũng khó mà bay Làm mị đứng ở trong góc Từng tầng hắc vụ bao phủ lấy nàng Lúc này đây còn đâu vẻ lạnh lẽo vĩnh hằng không đổi Mà tịch thiên dạ nhận biết Khóe môi đắng nhắc lên Ánh mắt có một vẻ là cười trên nỗi đau của người khác Nàng cũng không nghĩ tới Tịch thiên dạ mới từ trong khảo hạch đi ra liền bị một đám người vây quanh Mà dáng điệu của đám người không phải là nhìn thấy thần tượng Mà là thấy một kẻ không thuận mắt Quả nhiên tịch thiền dạ chính là kẻ có đặc tài khiến người ta rất Một bộ muốn bị ăn đòn đi tới đầu cũng có thể lôi kéo thù hận Cũng là một khả năng đặc biệt của hắn Tịch thiền dạ bản hoàng tử cho người hai con đường để lộ chọn Công tồn vô võng dẫn theo một đám người vây quanh tịch Thiên dạ Làm bộ như hắn chính là quần vương vô thượng Chỉ phối lý sinh tử của tịch thiền dạ con đường thứ nhất chính là thần phục bản hoàng tử Thuận theo vô điều kiện mọi yêu cầu của ta Đương nhiên người từ nay về sau chính là người của bàn hoàng tử Có thể hưởng thụ vinh hòa phú quý cả đời không hết Thứ hai là làm trái lệnh của bàn hoàng tử Cự tuyệt đời sống vinh quang hạnh phúc kia Như vậy người sẽ bị ta bắt sống Mỗi ngày được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết Hai con đường một đường tương lai tươi sáng Một tử lộ bi thảm chỉ dựa theo ý niệm của người Công tôn vô võng chấp lấy tay nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ Đổi thành lúc khác hắn sẽ lười nhác nói nhiều với tịch thiên dạ như vậy Trực tiếp đóm lấy là xong Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù Vân phượng cổ quốc đã nhìn chằm chằm sau lưng Các thế lực khác cũng chờ chắc không có tầm từ Nói không chừng Sẽ có người đang mưu đồ cướp đoạt Hắn cũng không thể không đề phòng Mà tịch thiên dạ cũng không phải người dễ đối phó Có thể giết chết đường đệ Công tồn vô quá của hắn Từ từ mà chết phúc hại thánh thể Hắn không thể không để vào mắt Vạn và nhất không cách nào lập tức bắt lại Thế lực khác lại nhảy ra phá đám Thì hành động lần này rất có thể sẽ có điều ngoài ý muốn xảy ra Tịch thiền dạ khó hiểu nhìn qua công tôn vô võng Đột nhiên xuất hiện Phúc Hải Thánh Quốc Thật là âm hồn bất tán Mà người xuất hiện ai ai cũng kiều cắn ngu xuẩn như vậy Giết đi thật sự là chán lắm rồi Tịch thiền dạ hy vọng người suy nghĩ kỹ càng Đừng ra làm ra sự tình sai lầm Công tôn vô quá Nhìn tịch thiền dạ không nói lời nào Cho là hắn đang do dự liền tiếp tục tặng ngữ khí Đồng thời phóng xuất ra khí tức thánh nhân của mình. Của khí tức đáng sợ ấy quét ngang quảng trường, uy Nghiêm mạnh mẽ, phản phất như một vị quần vương giáng lầm, còn cường thịnh hơn cả một hạ vị thánh nhân bình thường, sợ là có thể tiếp lấy hai ba chiều của trung vị thánh nhân. Đám người trên quảng trường vội vã lùi lại, e ngại nhìn về phía công tôn vô võng. Thánh nhân khác biệt như trời với đất, so với tu sĩ bình thường ở trong nhóm thiền tài cũng là như vậy. Đừng nhìn trên quảng trường khảo hạch đều là thiên tài, thiên kiều, tuấn kiệt từ khắp nơi trên đại lục tụ tập. Thiên tài cũng có người này người kia, thiên Kiêu có thể trước trăm tuổi thành thánh cũng không có được bao nhiêu. Trên quảng trường lúc này cũng chỉ có bốn người mà thôi. Đương nhiên trong bốn người này công tôn vô võng của phúc hải thánh quốc và vân phong giật của vân phượng cổ quốc là mạnh nhất. Tịch thiên dạ quay luồng khí tức kinh người của công tôn vô quá thổi qua như cơn gió mát, mặt không đổi sắc liền nói. ta cũng cho người hai con đường để đi. Công tôn vô võng nghe vậy sững sờ Không nghĩ tịch thiền dạ đáp lại như thế Nhịn không được cười như điên Hà hà hà Có ý tứ Vậy hãy nói bổn hoàng tử nghe một chút xem là con đường gì Ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường nhìn tịch thiền dạ Tuy nhiên trong giọng nói đã có chút lạnh lại Xem ra người trẻ tuổi trước mắt hiển nhiên Cũng là hạ người kiêu ngạo Không muốn thỏa hiệp Thứ nhất tử lộ Tịch thiền dạ thản nhiên nói Vậy còn đường thứ hai Công tồn vô võng rút bội kiếm ra bên hồng, trong con người lạnh lẽo kia lé lên một vòng sát ý, bộc phát thánh uy đến cực điểm. Thứ hai cũng là tử lộ. Tịch thiền dạ nhấn mạnh hai chữ cuối đồng thời bước ra, bộc phát một cụ khí tức kinh thế Hãi tục, chấn động cả thiên địa. Uy áp vô biên, đe ép toàn bộ thế giới, thổi bay hai mươi mấy tên thiên tài trẻ tuổi vây quanh hắn, tựa như còn kiến hôi bị thần long thổi bay. Thánh uy mạnh mẽ như uy nghiệm quân vương thiên hạ của công tồn vô võng. Bị khí tức ngang ngược kinh khủng của tịch thiên dạ trực tiếp nghiền nát, như là một ngọn núi lớn đè xuống một quả trứng gà còn còn, yếu ớt vô cùng. Bản thân công tồn vô võng thì bị cố khí tức ấy chấn động khiến không ngừng lui ra phía sau, khí huyết trong cơ thể sôi trào. người Công tồn vô võng bị ép phải lui lại mấy chục mét, đến khi đập lưng vào một tòa thạch tháp mới dừng lại. Ánh mắt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về tịch thiên dạ, như thấy một con quỷ... Làm sao có thể? Tịch Thiên Dạ sao có thể cường đại như vậy? Dù chỉ là một gợn sóng khí tức kia, hắn cũng không chịu được. Thánh đạo quả và thánh uy của hắn ở trước khí tức đó bị đè ép đến suýt không thở nổi. Đó rốt cuộc là khí tức gì mà lại đáng sợ như vậy? Công Tôn Vô Võng không dám tin vào hai mắt, không dám tin vào cảm nhận của mình nữa. Hắn cầu nguyện đây chỉ là mơ. Không chỉ Công Tôn Vô Võng, ai ai cũng la trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy ma thần. Đơn giản là bởi vì cỗ khí tức chí cao vô thượng cường đại vô biên kia quá là rung động linh hồn người khác. Tựa như khinh nhổ tất cả sinh linh trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Sao lại cường đại như vậy? Vân Phong Dật bỗng đứng lên, con người co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Vân Tường Quân cũng sững sờ. Thời điểm nàng thấy tịch tiên giả lần đầu tiên, thiếu kia còn đang cùng một đám tôn giả phàm thông chém giết. Lúc ấy sợ là tùy tiện tiện tiện một đại tôn cũng có thể trấn áp được hắn. Đến lần thứ 2, Bất quá trôi qua có mấy tháng Hắn đã có thể dùng một bàn tay đập chết hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc công tồn vô quá Dù là Phúc Hải Thánh thể cũng không thể chống đỡ Bây giờ tịch thiên dạ chỉ vèn vẹn dựa vào khí thế Đã có thể bức lui thánh nhân công tôn vô võng Ở trước khí tức cường đại vô biên vô tận kia Thánh nhân phản phất cũng trở thành một đám sâu kiến mà thôi Làm sao một người có thể cường đại như vậy chỉ trong một thời gian ngắn Vân Tường Quân chưa từng gặp về tình huống quỷ dị như vậy Không khỏi quá là điên cuồng. Tịch thiên giả lãnh đạm nhìn sang đám người, bước từng bước lên. Hắn cũng không thi triển ra bất cứ thần thông hay bí thuật gì. Cũng không thi triển pháp tướng linh thể nào mà chỉ bằng uy áp đã chế trụ được tất cả mọi người. Tịch thiên giả, người dám công tồn vô võng hoàng sợ nhìn sang tịch thiên Dạ Hắn cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng từ đôi mắt của tịch thiên Dạ Hắn muốn giết mình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý của tịch thiên Dạ Ý chí đó gần như không thể ngăn cản Không thể làm trái Bây giờ ngay cả hắn cũng đã có chút sợ hãi Tịch thiền dạ đáng sợ như thế Hắn chưa bao giờ nghĩ được Một tụ sĩ tôn giả cảnh Mà lại cường đại đến trình độ như vậy Trong mắt của hắn Trừ cố khinh yên cùng cố vân ra Thì tịch thiền dạ là loại người Không có bất kỳ uy hiếp gì Hắn có thể tùy ý nhào nặn Tịch thiền dạ không thèm để ý đến đối thủ Một cự thủ vàng ông ánh ruỗi ra Đập xuống chỗ công tôn vô võng Cự thủ vàng óng ánh kia nhìn như bình thường, chỉ lớn có khoảng một trượng, nhưng vừa mới xuất hiện nó như thao túng cả thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều muốn thần phục bàn tay, tất cả quy tắc cùng lực lượng phản phất đã bị bàn tay đó khống chế. Toàn bộ người trên quảng trường chấn động, đó là thần thông gì? Chẳng lẽ nói đó chỉ là một bàn tay bình thường, không có bất cứ năng lượng gì sao? Nhưng vì sao nó lại gây ra ảo giác cho người khác rằng nó có thể trưởng khống cả sinh tử? Khi nhìn bàn tay kia, mọi người như hiện lên một cảm giác hoang đường. Ta chính là hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc, người không thể giết ta. Công tôn vô võng ngửa mặt lên trời gào to, ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Ở dưới cự thủ vàng ống ánh kia, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nầm đậm, đang áp đến bản thân. Hộ giá, lên cho ta, giết chết hắn. Công tôn vô võng thất kinh kêu to. Là thánh nhân mà thánh khí trong cơ thể không thể điều động được. Phản phất, bị một áp lực vô hình trấn trụ, bị giam giữ trong thể nội không cách nào phóng ra. Hắn đã triệt để kinh hoàng, hắn cảm giác bây giờ mình không khác gì một người bình thường. Hắn rất muốn tìm một cọng cỏ để kéo hắn ra từ cảm giác tuyệt vọng này. Nhưng lúc bình thường hắn còn uy phòng lẫm liệt thì vây quanh rất nhiều người muốn nịnh nọt. Nhưng đến khi hắn lâm vào hiểm cảnh thì không một ai nguyện ý đứng ra liều mạng cứu hắn. Những tề lúc trước vẫn A-dua nịnh nọt bên cạnh hắn. Bọn người vẫn luôn luôn vuốt mông ngựa hắn, bây giờ để rút về phía sau với một khuôn mặt sợ hãi. Bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao lại để ý đến công tồn vô võng. Oanh! Uy áp ngập trời ráng xuống, thiền địa như sụp đổ, toàn bộ quảng trường như bị lắc lư một hồi. Kim quang cự thủ kia chộp lấy công tôn vô võng, nắm lại như nắm một con gà vậy. Công tôn vô võng từ đầu đến cuối cũng không phóng xuất ra được một tia thánh khí, nên cũng không thi triển ra được bất cứ thần thông cùng võ kỹ gì. Hắn không có bất cứ phản kháng nào mà mặc cho người khác nghiền ép. Đừng giết ta, tha cho ta một mạng. Phúc Hải Thánh Quốc rất cường đại, nếu người giết ta thì đừng nghĩ đến việc sống sót. Công tồn vô võng không ngừng giãy ruộng. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng uy hiếp tịch thiên Dạ Ý đồ muốn lấy Phúc Hải Thánh Quốc ra để tịch thiên Dạ cố kỵ Đùng! Tịch thiên Dạ căn bản không muốn nhìn công tồn vô võng, bàn tay bóp chết hắn như bóp chết một con gà con. Hơi dùng sức là chết, máu tươi bắn ra tung trải xuống mặt đất. Cái gọi là đại lực thập đại chí cường thánh thể trong mắt hắn không cứng rắn hơn trứng gà là bao nhiêu. Đến cả thánh đạo quả trong cơ thể hắn cũng bị tịch thiên dạ bóp nát. Phục hồi thể không thể bị diệt, sinh cơ hùng hậu trong truyền thuyết kia đã bị tiêu diệt trong khoảnh khắc. Cầu Tồn Vô đã chết đến không thể chết thêm được nữa, chỉ còn lại một cầu thịt méo mó bị tịch thiên dạ vô tình ném xuống đất. Toàn bộ quảng trường đều im ắng đến kỳ lạ. Không có một ai dám nói lời nào Đến thở còn không dám thở mạnh Ánh mắt nhìn sang tịch thiền dạ như nhìn ma thần Ngọc thủ vần tường quần run nhẹ nhẹ Một cỗ sợ hãi lạnh buốt Không khống chế được mà xuất hiện trong đầu Mà thị nữ tiểu thành bên cạnh nàng Còn sợ đến mức ngã xuống đất Ánh mắt tràn đầy sợ hãi Thân thể run lẩy bẫy Khi ở lô hề quận thành Nàng đã xem thường tịch thiền dạ Cho rằng hắn so với tiểu thư nhà mình Giống như lão nhân đông thôn So với công chúa căn bản không đặt hắn vào trong mắt, thậm chí có lần nàng còn nghĩ rằng thiên phú của bản thân còn mạnh hơn cả tịch thiên gia. Tiểu thư, hắn rốt cuộc là cái thứ gì, hắn không phải là người. Tiểu Thanh ngồi liệt trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy, trong mắt nàng công tôn vô vọng chính là thiên kiều đứng đầu đại lục. Không đến 100 tuổi đã đạt đến cấp độ thánh nhân, tương lai còn có khả năng đạt đến tuyệt thế đại thánh. Nhưng lần này, nhìn lại công tồn vô võng thì ánh mắt nàng chỉ còn có sợ hãi. Cái cầu thịt đẫm máu kìa, thực sự, đúng chính xác là công tồn vô võng. Vân tường quân không để ý đến tiểu thành, bây giờ nàng cũng có chút choáng váng. Còn ca cá phân vong giật của nàng cũng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm. Là tuyệt thế thiên tài của vân phượng cổ quốc, hắn cũng là thiên kiêu nổi tiếng trên đại lục. So sánh với công tồn vô võng thì tự tin bản thân có thể mạnh hơn một bậc. Nếu chiến đấu sinh tử thì tất nhiên công tồn vô võng sẽ bại Nhưng dù hắn tự phụ hơn nữa Khi nhìn thấy cầu thịt kia Ánh mắt cũng chỉ có sợ hãi Mặt tịch thiền dạ không biểu tình Giết chết công tồn vô võng như giết chết một con kiến Điều hắn lo lắng duy nhất Chính là trong thiền làng di tích Có bao nhiêu cường giả của Phúc Hải Thánh Quốc Đường đi phía sau tất nhiên sẽ không còn an bình Hắn có thể cảm nhận được Người có ý đồ với hắn không chỉ là Phúc Hải Thánh Quốc mà còn có rất nhiều thế lực khác, nếu không muốn nói là tất cả thế lực. Tất cả bọn hắn dù nhiều hay ít cũng còn có một chút tâm tư. Hắn có không biết nguyên do giò đầu, chẳng lẽ chuyện hắn đổ Bách Thánh ở Lâu Hề quận thành đã được truyền bá ra ngoài. Tất cả thế lực đã biết hắn có thể thi triển trận pháp cùng với lực lượng của pháp tắc trong la di tích này nên mới ngập nghese. Tịch Thiên Dạ đương nhiên không biết những thiên tài trong quảng trường này căn bản không chút biết chuyện hắn đã đổ sát Bách Thánh. Cùng với sự thích đánh lùi thánh nhân thượng kỳ. Nếu không thì còn ai dám đi trèo chọc hắn. Kể thật bọn hắn ngấp nghé. Thánh thuật trí cao thường lan thiên tâm kiếm trong bia đá. Mà tịch thiên dạ đạt được kia cùng với bí mật tại sao. Hắn lại được bình phán là thiên tài cấp 9. 5 lần 7 lượt khiêu khích. Tội đáng chết. Tịch thiên dạ lần lượt đưa mắt lên những người khác của Phúc Hải Thánh Quốc. Những người kia toàn bộ là thiên tài. Mà trước đó công tồn vô vãng mang theo bên người. Vốn là tích cánh của Đạm mạc Nếu không ai trêu trọng hắn thì hắn cũng lười đi so đo Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý nghĩ Không đổ sát những người kia khiến họ sợ hãi Thì bọn hắn sẽ liên tục không ngừng gây phiền phức Nếu đường đi phía sau nhất định tràn đầy huyết tình Thì thà rằng bây giờ giết cho máu chảy thành sông luôn từ bây giờ Oanh, tinh thiên dạ đạp một cước xuống mặt đất Một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm phóng thích ra Khuếch tán ra toàn bộ quảng trường Đám người đứng cùng với công tôn vô võng với công tịch thiên dạ vừa rồi bị một cỗ lực lượng không thể chống cự bao phủ. phanh phanh phanh trong khoảnh khắc tất cả bọn người đều bạo thể mà chết, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Một cước dẫm xuống khiến đất đài hơn 20 thiên kiêu trẻ tuổi tử vong, mà tu vi thấp nhất trong bọn hắn cũng là tôn giả, thậm chí còn có 7-8 người đại tôn. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản lực lượng một chân của tịch thiên dạ. Mùi máu tươi tràn ngập không khí Tất cả mọi người yên tĩnh như ve mùa đông Ánh mắt nhìn tịch thiên dạ như nhìn vào ma quỷ Tịch thiên dạ lạnh lùng Nhìn tất cả mọi người xung quanh quảng trường Ánh mắt ẩn chứa sự uy nghiêm Không thể làm trái Không ai dám đối mặt với hắn Hắn nhìn đến đâu Bọn hắn lần lượt cúi đầu tránh né đến đấy Từng tên nơm nớp lo sợ Hy vọng trong khoảng thời gian tiếp theo Chữ vị hay cho ta yên tĩnh một thời gian Đừng để làm phiền ta nữa Thanh âm băng lãnh quanh quẩn trên quảng trường, không ai dám trả lời, không người nào dám không phục. Tất cả mọi người đều bị Tịch thiền Dạ trấn trụ, nên hắn cũng không để ý nữa, từ từ đi đến những thạch tháp trước mắt nghiên cứu nội dung khảo hạch đệ tử nội môn của Thiên Lan Thần Tông. Cửa chiều sinh của Thiên Lan Thần Tông này có cơ duyên tạo hóa không nhỏ, nếu như có thể đạt được nhiều thần tàng khí hơn trong vòng kế tiếp, thì sợ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ rất nhanh xung kích trí tôn cảnh. Một khi thành trí tôn thì lực lượng của hắn sẽ ở một cấp độ khác. Sẽ cách biệt với thiền tồn như trời với đất, trành lệch sẽ không thể nào so sánh được. Cảnh giới trí tồn trong tu tiên giới chính là kim đan cảnh viên mãn, mà cảnh giới này ở tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể tu luyện ra được. Người kim đan đại viên mãn có thể tiện tài giết chết Nguyên Anh, không phải là thánh nhân trong thái hoàng thế giới, mà là tụ sĩ Nguyên Anh kỳ trong tu tiên giới. Bởi vậy có thể thấy được kim đan đại viên mãn là bất phàm đến độ nào. Tất cả mọi người nhìn sang tịch thiền dạ nhào nhào dạt sang hai bên tránh đường cho hắn khi hắn xuất hiện trước thạch tháp thì toàn bộ những người khác đều rời đi không ai dám khảo hạch với hắn kaka có phải hắn đã tu thành trí tôn cả những truyền thuyết hay không vân Tường quần đứng sau vân phòng giật thanhh âm run rẫy ánh mắt nhìn về phía tịchthiền dạ như nhìn thấy thần linh vị tôn cảnh là cảnh giới từ trước tới này vẫn chưa có ai đạt được chưa từng xuất hiện chỉ có trong truyền thuyết thời thượng cổ mới nhắc đến đôi chút Luận vì độ tôn quý thì dù là đại thánh cũng không thể sánh bằng với trí tôn Bởi vì trí tôn từ xưa đến giờ chưa từng xuất hiện Danh từ trí ca của đại lục từ trước đến giờ Trong truyền thuyết từ thời xa xưa Chỉ cần bước vào trí tôn cảnh là có thể tu thành đế giả Thậm chí quân lâm thiên hạ Làm đế quân vô địch Trên người tịch thiền giả không có khí tức cổ thánh nhân cùng thánh đạo Nhưng hắn lại cường đại như thế thì thật không thể nào tin nổi Nếu không phải là trí tôn cảnh trong truyền thuyết Thì sao có thể mạnh như vậy Việc này căn bản không có cách để giải thích Hắn không phải trí tôn cảnh Khuôn mặt vân phòng căng cứng Con người có co rút lại Đứng trên quảng trường không chút nào nhúc nhích Phản phất như bị định trụ ở trên đó Chỉ là tấm lưng của hắn vẫn luôn thẳng tắp Ngồng ngây như bây giờ Lại đã có chút siêu vẹo Hắn thở sâu lấy lại cảm xúc bình thường Hồi lâu mới tiếp tục nói Ta từng đọc qua một bản điện tịch trước cả thời kỳ thượng cổ Là khi thu thành trí tôn sẽ có trí tôn khí sinh ra Mà trên người hắn không có trí tôn khí thì căn bản không phải trí tôn Chỉ là thiên tôn Nhưng khẳng định rằng hắn cũng không phải thiên tôn bình thường Nếu không cũng chẳng thể nào cường đại như vậy Thiên tôn bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể so được với thánh nhân mà thôi Thậm chí ở một số điểm nào đó căn bản không bằng Chỉ có dựa vào thánh khí mới có thể chống lại với thánh nhân Tịch Thiền dạ tùy tiện đã giết chết được Công Tôn Vô Vãng thì căn bản khó mà tìm được. Mà Công Tôn Vô cũng không phải là thánh nhân bình thường, mà là tồn tại đứng đầu trong lớp thánh nhân sơ kỳ. Trong lịch sử của Đại Lục không phải chưa từng sinh ra thiên tôn, nên lực lượng của thiên tôn thế nào, hầu như mọi người cũng đều biết. Cho nên Tịch Thiền Giả không chỉ đơn giản là thiên tôn. Nếu không phải không thấy bất kỳ thiên tôn khí nào trên người hắn thì Phong Giật cũng không có bất kỳ hoài nghi nào. Chí tôn khí như thế nào? Vân Tương Quân nghe vậy xứng sở Hiển nhiên không hiểu trí tôn khí là cái gì Mọi người khác xung quanh nghe vậy Cũng quang ánh mắt nhìn sang Vụ việc liên quan đến trí tôn Vẫn là một truyền thuyết hư vô mờ mịt trên đại lục Bình thường thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng Nó không tồn tại Bởi vì từ trước đến nay không ai có thể tu thành trí tôn Đây là nhận thức chung của mọi người Chính là kinh nghiệm mấy vạn năm lịch sử Trí tôn là cực hạn của thiên địa Phàm nhân không thể nào đạt được Ta cũng không rõ nữa Vân Phong giật nghe vậy Cũng khẽ lắc đầu thở dài nói Ở trên đại lục này chưa từng xuất hiện trí tôn Nên chưa ai được thấy trí tôn khí Chỉ là trong bản điện tịch thượng cổ Có ghi chép rằng trí tôn khí lực lượng cực hạn của thiên địa Trí tôn khí là trí cao trong một cảnh giới Là cấp bậc mạnh nhất trong cảnh giới đó Không có lực lượng nào do thiên địa sinh ra mà mạnh hơn nó Các người phải hiểu rằng trí tôn chính là lực lượng cực hạn Là cảnh giới trí cao trí thượng trong tôn giả Theo truyền thuyết, một khi trí tồn khí xuất hiện thì thiên địa pháp tác cũng cộng mình, mọi quy tắc cũng sẽ biến đổi theo nó. Trước mặt trí tồn, lực lượng pháp tác của thánh nhân căn bản không phát huy được hiệu quả. Cũng vì vậy nên trí tồn trong truyền thuyết có thể đổ thánh như đồ gà. Mà khí tức tịch thiền dạ phát ra mặc dù cũng kinh thiền động địa khủng bố vô biên nhưng không có hiện tượng như trí tồn hiện ra, như thiên địa pháp tác cũng cộng mình. Không có thiên địa pháp tác tán thành thì sợ rằng cũng không phải là trí tồn. Những người khác nghe vậy, như tình bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lia, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Thiền địa trí tồn trong truyền thuyết, đây là cấp bậc được thiền địa tán thành, được thiên địa sắc phong còn tôn quý hơn cả thánh nhân. thiên địa pháp tắc trước mặt trí tồn còn bị vô hiệu, nghe theo sự sai khiến. Vần tường quần khẽ gật đầu, đôi mắt lập lè tình Quang tình thiên Dạ có lẽ cũng không phải trí tôn Ở trong thiên lan di tích hắn có thể đơn giản giết chết công tồn vô võng, nhưng bên ngoài có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy Bởi vì điểm mạnh nhất của Thánh Nhân chính là pháp tắc Dưới hoàn cảnh không có pháp tắc Thì lực lượng của Thánh Nhân sẽ bị giảm xuất rất nhiều Vậy nên mới dễ dàng chết như thế Ở bên ngoài có pháp tắc trợ giúp Thì Thánh Nhân sẽ không tử vong đơn giản như vậy Chỉ có trí tồn mới khắc chế được lực lượng pháp tắc của Thánh Nhân Nên mới có thể tùy ý giết Lòng dạ đàn bà Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tất cả mọi người trên quảng trường Đều có ý đồ với ngươi Đổi thành ta thì bọn hắn đã chết rồi Bên người tịch thiên dạ chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một đạo u ảnh khoác vụ vờn quanh Thanh âm của làm mị vẫn bằng lãnh như trước Nếu người khác mà nghe được thanh âm này của nàng sẽ cảm nhận được một luồng khí tức lạnh đến thấu xương Tịch thiên dạ khẽ lửa làm mị một chút, cười như không cười mà nói Khi không cần thiết thì việc gì phải gây nhiều sát nghiệp Tất cả sinh linh trên thế gian đều có quyền sinh tồn Bản thân ta lại không thích tùy ý sát sinh Vậy nên mới nói ngươi là lòng dạ đàn bà Những loại sinh vật thấp kém kia có cái gì tốt mà phải quý trọng Trong thiên địa có đến ức vạn ức vạn Ngoài thiên địa kia cũng nhiều vô cùng vô tận Trong khắp tình hà trải vô cùng Thì ngày nào chả có không ít loài thấp kém như vậy sinh ra đếm mãi không ít Người giết thế nào cũng không bao giờ hết được Làm mị tiếp tục thản nhiên nói Nhân tộc so với ma tộc thì càng thêm vĩ đại Trong mắt ta ma tộc chỉ là một chủng tộc thấp kém Tịch thiên giã thản nhiên nói Người giám Làm mị suốt nữa thì phát điên Đáng lẽ nào không nên tới khuyền tịch thiên giả Cứ mặc kệ hắn bị những sinh vật hạ đẳng kia dây dừa không ngớt thì hơn Làm mị trong mắt ta chúng sinh bình đẳng đều là sinh mệnh với nhau Ngươi cùng với những sinh vật mà ngươi cho rằng thấp kém Trong mắt ta không hề có sự khác biệt Ta nói như thế không phải muốn hạ nhục người Chỉ là muốn nói cho ngươi một đạo lý Mặc kệ người cường đại đến mức nào Thì trong lòng hẳn phải có kinh úy Nếu không người vĩnh viễn đều không thể chân chính đến, đến đỉnh phòng của vũ trụ Tịch thiền dạ nhìn làm mị, hiếm khi thấy hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy Kiếp trước hắn cường đại cỡ nào, ngay cả vũ trụ hắn cũng có thể rung chuyển Nhưng còn không phải đã lưu lạc đến tận đây rồi ư Không hiểu được kinh úy, không tôn trọng sinh vật sinh mệnh vạn vật tương đường với chính mình vĩnh viễn không thấy rõ chính mình Không hiểu được vị trí của bản thân Bởi vì không ai thực sự biết rõ thế giới rộng lớn thế nào, thiền địa to lớn ra sao Vạn vật ngoài kia còn có cái gì Dù hắn đã từng là tiền đế cũng không thể biết hết được Làm mị chưa từng hết tịch thiền dạ nghiêm túc như vậy Trong lúc nhất thời có chút sững sờ Không phản bác tịch thiền dạ như thường lệ Mà yên lặng không nói Tịch thiền dạ không tiếp tục để ý đến làm mị Cẩn thận nghiên cứu tháp đá Trong gì tích thiền làn sợ là không thể thiếu phân tranh Sau khi rời khỏi đây Càng có thể không ngừng gặp phiền phức Hiện tại điều duy nhất phải làm Chính là tận lực đề cào thực lực của bản thân Về sao dù có gặp chuyện gì cũng có thể khoàn thai nhẹ nhõm mà đối đãi Khảo hạch nội môn đệ tử của Thiên Lan Thần Tông cũng không phức tạp. Đa dạng như khảo hạch ngoại môn đệ tử, mấy vạn biên đá truyền thừa vẫn còn đó. Bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tìm ra phương diện mình am hiểu. xác suất thành công tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Nhưng khảo hạch nội môn đệ tử lại không được tự do chọn lựa phương thức khảo hạch mà nội dung khảo hạch đã được Thiên Lan Thần Tông ra sẵn. Rất nhanh tịch thiên dạ li Khảo hạch thứ hai là một bộ công pháp cơ bản của Thiên Lan Thần Tông. Một công pháp kia là Thiên Lan Tâm Kinh, chính là công pháp cơ sở nguyên bản nhất của Thiên Lan Thần Tông. Tất cả tu sĩ muốn gia nhập nội môn Thiên Lan Thần Tông đều phải tu thành Thiên Lan Thần Kinh. Đương nhiên hiện nay dù tu thành Thiên Lan Tâm Kinh cũng sẽ không được gia nhập Thiên Lan Thần Tông, bởi vì Thiên Lan Thần Tông sớm đã hồi phi yên diệt không còn tồn tại, hóa thành lịch sử. Chỉ là khảo hạch đã từng được thiết lập vẫn tồn tại như cũ, tiếp tục bàn ơn cho người đời sau. Tịch thiền dạ tự nhiên trướng mắt cái gọi là thiền lan tâm kinh. Toàn bộ thiên lan thần tông hắn chỉ nhìn chúng những tài nguyên để lại từ thời kỳ thượng cổ, tỉ như là thần tàng khí. Trên quảng trường có 9 tòa tháp đá, độ khó và nội dung khảo hạch của mỗi tòa tháp đá cũng khác nhau. Toàn bộ người tham gia có thể tự chọn lựa độ khó để khảo hạch. Đương nhiên mỗi người chỉ có thể khảo hạch một lần. Một khi thất bại liền vĩnh viễn không thể thử lại một lần nữa Cho nên lựa chọn độ khó đều vô cùng thận trọng Nếu là mơ tưởng xa vời lựa chọn khảo hạch quá khó Thất bại liền không còn cơ hội nào nữa 9 tòa tháp phân biệt từ cấp 1 đến cấp 9 Lúc này tịch thiên dạ và Lam Mị liền đứng trước tháp đá cấp 9 Người trước hay là ta trước Tịch thiên dạ nhìn về phía Lam Mị hiển nhiên cả hắn và Lam Mị đều lựa chọn khảo hạch cấp 9 Người trước đi Làm mị thản nhiên nói Không tranh với tịch thiên dạ Tịch thiên dạ gật đầu Lập tức bước vào trong tháp đá Bề ngoài chính tòa tháp đá có vẻ không lớn Kỳ thật bên trong có càn khôn Giới tử nạp tu di Một khi bước vào thiên địa bên trong nháy mắt liền trở nên rộng lớn Trên quảng trường những người trẻ tuổi đều nhìn tịch thiên dạ Rất nhiều người đều kinh ngạc Kỳ quá nhìn làm mị Nhìn u ảnh toàn thân bao phủ trong hắc vụ Không rõ bộ dáng Người này giấu đầu loài đuôi thì thôi Sao lại dám đứng cạnh tịch Dạ Vì sao lá gan lại lớn như thế Hiện tại thịt thiền dạ trong lòng mọi người không khác gì là ma quỷ Bất kỳ người nào thấy hắn đều nơm nớp lo sợ Sợ bị hắn một tay bóp chết Tiếp xúc gần gũi với thịt thiền dạ là điều không thể Không ai có lá gan lớn như vậy Tất cả mọi người đều nhìn lam mị có chút hiếu kỳ Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền không còn chú ý đến nàng nữa Bởi vì thịt thiền dạ đã bước vào tháp đá Hơn nữa còn là tháp đá cấp 9 Cấp 9 Cấp 9 Không ngờ hắn lại lựa chọn tháp đá cấp 9. Trời ạ, hắn điên rồi, tháp đá cấp 9 của Thiền Lam Thần Tông không thể chọn. Đừng nói tu sĩ trẻ tuổi ngày nay, dù ở thời kỳ thượng cổ thần tông sát, thời đại mà các tịch các nghịch thiền thiên kiều cùng nổi lên, kẻ dám chọn tháp đá cấp 9 cũng vô cùng hiếm thấy, đều là tồn tại như phượng mào lần rác ở các triều đại. Tịch Thiền Dạ quá tự phụ, chắc chắn hắn không thể thông qua khảo hạch. Không nhất định đâu, thời điểm khảo hạch mại môn đệ tử Không phải hắn cũng đạt được thành tích cấp 9 hừ Tất cả mọi người đều nói hắn có thể dễ dàng thông qua bí mật khảo hạch Như thế xem ra rất có thể sẽ là thật Đám người trên quảng trường nhìn tịch thiên Dạ có khiếp sợ có ngạc nhiên Có cười lạnh khinh thường, có lập lè hy vọng trong mắt Dưới tình huống bình thường, thiên tài thế này không thể xông qua khảo hạch cấp 9 của thần Tông Nhưng nếu như tịch thiên Dạ lại lần nữa xông qua khảo hạch cấp 9 Thì nhiều khả năng là hắn có biện pháp đặc thù để thông qua khảo hạch Rất nhiều người đều là ánh mắt lấp lánh biến ảo chập chờn không ít người hy vọng Tịch Ththiền Dạ có thể thông qua khảo hạch bởi vì một khi tin đồn kia trở thành sự thật vậy bọn hắn l có cơ hội lấy được bí mật đó lần sau khi di di mở ra bọn hắn lại tới thì lúc đó mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt vân Tường quân và vân phòng giật đồng thờiếp chặt con người nhìn chăm và tịch Thi Dạ nếu như Tịch thiền dạ thật sự có thể thông qua khảo hạch cấp 9 lần nữa như vậy không thể nghi ngờ Toàn bộ thế lực trên đại lục sẽ điên cuồng tranh đoạt bí mật trên người Tịch Thiên Dạ. Ngay cả Vân thiền Cổ Quốc của bọn hắn cũng là không ngoại lệ. Lam Mị Lạnh Lung nhìn những người trẻ tuổi trên quảng trường kia, trong mắt tản ra sát khí lạnh lẽo. Dựa theo tính tình của nàng, rất có thể giỗi cơn nóng giận liền giết sạch những tất cả mọi người kia, nhưng sau cùng chẳng biết tại sao nàng lại nhịn được, im lặng đứng trước tháp đá thứ 9 tựa như một đoàn quỷ vân. Tịch Thiên Dạ quanh chân ngồi trong không gian tháp đá, Cái gọi là khảo hạch nội môn đệ tử thần tông đối với những người khác có lẽ rất khó. Nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ đơn giản. Nội dung khảo hạch cũng vô cùng đơn giản. Trong thời gian giới hạn tu luyện cơ sở thiền thứ nhất, thiền Lan Tâm kinh tới cảnh giới chỉ định là được. Tòa tháp đá thứ nhất là dễ dàng nhất. Chỉ cần tu luyện tới nhập môn trong vòng một tháng là được. Sau đó độ khó theo thứ tự tăng lên. Khảo hạch tháp đá thứ 9 chính là trong vòng một tháng tu luyện cơ sở thiền thứ nhất, thiền Lan Tâm kinh tới viền mãn